Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 7 Hồi 4 Sắc đẹp loạn lòng người Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho Tôn Đặng bật cười Hì <cười> hì Người chỉ biết kinh quái gì Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo vào tử địa Thì chẳng những sẽ nở mặt nở mày Mà lợi ích sẽ không sao mà kể xiết Lý Tẩm Hoàng nói những việc lợi ấy lớn lắm sao Tôn Đạt nói 30 năm trước Sau khi Mai Hoa Đạo bật tích giang hồ Ai ai cũng tưởng hắn đã chết Không rẻ Nửa năm trước đây hắn lại xuất hiện Và chỉ trong vòng 7-8 tháng Hắn đã gây ra 7-80 vụ án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 Cho nên Đã có hơn 90 nhà Đã âm thầm mật ước với nhau Bất cứ ai giết được Mai Hoa Đạo Thì họ sẽ chất ra mỗi nhà Một phần tài sản để tặng cho người ấy Tự nhiên Là cộng lại sẽ hình một con số lớn Không thể tưởng tượng được Lý Tầm Hoan hỏi Đó là một sự bí mật Mà không còn bí mật nữa phải không Tôn Đạt vật đầu Ngoài việc ấy ra Một người đẹp được giang hồ công nhận Là đệ nhất mỹ nhân đã tuyên bố rằng bất luận già trẻ tang tóc ai chịu được mai hoa đạo, thì người ấy sẽ nguyện lưng khăn sửa áo cho. Lý Tầm Hoan thở hắt ra. Tiền tài sắc đẹp quả làm chấn động lòng người. Thảo Nao mà tôn giá lại chẳng cam tâm lì bỏ chỗ an nhàn để dẫn thân vào phiền lụy. Không trách gì Tôn giá đang tâm giết vợ. Và có lẽ bây giờ lại đến lượt tôi. Tôn Đạt nói Đúng ra Theo lương tâm của nó Thì người chết Cũng là hoàn hồi Nhưng tiếc Vì không giết người Thì không được Lý tầm hoan trợt cười Bằng lương tâm của nói Tôn giá cảm thấy giết tôi sẽ lắm sao Tôn Đạt buông nắm tay ra Nhìn xứng lý tầm hoan một lúc Rồi cũng mỉm cười Con người của ngươi Có thể sống đến bây giờ Giết người cũng không phải dễ Nhưng hiện tại Từ bên ngoài cửa Vụt bật lên giọng cười sang sẵn <cười> Bằng lương tâm mà nói Hãy xem dáng cách của người ta Đã trúng động hay chưa Tôn Đạt giật mình quay lại Tại khung cảnh cửa hẹp Của nhà bếp không biết bao giờ Đã đứng dững một người Người ấy vóng rác chung chung Mình mặc áo xanh Phong độ có vẻ hoàng hoa phong nhã, chỉ có gương mặt rất lạnh lùng. Gương mặt lạnh băng băng dễ sợ, trông nửa thì như mặt thật, mà nửa thì như chiếc mặt nạ tròng vào. Hắn chắp tay sau lưng đi vào một cách ung dung, miệng nói như than thở. Con người nào muốn làm cái việc bỏ thúc đồng vào rượu, thì bất cứ một chuyện ngu xuẩn nào khác, hắn cũng có thể làm được. Có phải vậy không hả?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 Rượu mà bỏ thuốc độc vào Trước mặt vợ mà khen người khác đẹp Bất luận kẻ nào Làm ba chuyện ấy Đều hối hận về sau Người áo xanh lạnh lùng Chỉ tiếc khi họ hối hận Thì đã không kịp nữa rồi Tôn Đạt sửng sốt nhìn hai người Rồi vụt chạy lại cầm bầu rượu lúc nãy Đưa lên mỗi người Lý Tầm Hoan mỉm cười Không cần phải xem lại Quả thật rượu ấy có độc chất Tôn Đạt chố mắt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 Người đã uống. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Chỉ cần cho người ta uống, thấy uống là mừng, quá mừng, nên không thấy rằng, trong khi họ sạc rộ, có bao nhiêu độc tiểu, ta đã phun ra tất rồi. Tôn Đạt run dày làm bầu rượu trên tay rơi xuống gạch nghe cái cục, người áo xanh gật gù. Xem chừng, bây giờ thì hắn hối hận rồi đấy, chỉ tiếc là đã quá muộn.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 Ra mặt tính bầm bóng lưỡng Con mắt y như bị rời xích sang một bên Người áo xanh điểm đạn Bằng lương tâm mà nói Người chết cũng có hơi oan uổng Và ta cũng chẳng muốn giết đàm chi Chỉ hiểm vì bàn tay ta Con mắt phía bên không bị đánh Của tôn đạp vụt chấp lên hốt hoảng Hắn nhìn dưỡng bàn tay của người áo xanh Líu lưỡi Tay, tay của ngươi Của ngươi Hai bàn tay của người áo xanh Đeo hai chiếc bao tay bằng sách màu xanh đậm Trông cứng cỏng nghề gớm Thêm vào đó Màu sắc của nó làm cho ai nấy cũng phải dùng mình Tiếng mắt kinh hoàng của tôn đạc Xuống luôn màu tuyệt vọng Hắn lầm bầm bằng đường hơi yếu ớt Ta Ta đã gây ra nghiệp chứng gì Mà ngày nay Ta phải gặp thanh ma thủ Lý thám hoa Ông là người tốt bụng Xin ông Hãy giết dụng tôi Cầu xin ông Hãy giúp tôi được chết sớm hơn Lý Thẩm Hoan ngồi yên không động đậy Đôi mắt nhìn dững vào đôi tay của người tháo xanh Nhưng chân vẫn nhẹ khều Phân nửa ngọn luyện tử thương Của Hồng Hát Dân khi nãy lại phía tôi đạt Tôi đạt cố gắng nhập lấy ngọn thương Xuân dọng Đà tạ Đà tạ Lý Tham Hoan Tôi chết cũng không dám quên tựa Hắn gom hết toàn lực, chở mũi thương đâm ngược vào yết hầu mình Máu bật trào ra, dòng máu bầm đen như nước dơ từ cống rạch Lý Tẩm Hoan nhắm mắt lại thở dài Võ lầm thất độc Độc nhất là thanh ma thủ Lời nói ấy quả không ngoài Người áo xanh dòng xuống tay mình và cũng lại thở dài Ai cũng nói, người bị thanh ma thủ Thì sống còn khổ chết Càng chết sớm, được chết từ nào Càng tốt từng ấy Cũng qua là lời nói khủng hoảng Tiếng mắt của Lý Tầm Hoan Nếp ngay vào mặt người áo xanh và gẳng giọng Nhưng các hạ vẫn không phải là thanh ma y khóc Người áo xanh hỏi Tại sao người biết ta không phải là thanh ma y khóc Người biết mặt hắn thật à Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói Môi người áo xanh động đậy như cười Mà vẫn không cười Ta thật không muốn mạo danh hắn làm chi Nhưng chỉ vì về... Lý Tầm Hoan chặn ngang giọng hắn nói Ý khóc, không, không có đệ tử Người áo xanh nói Ai bảo ta là đệ tử của hắn Hắn làm đệ tử của ta còn chưa xứng đáng nữa là Lý Tầm Hoan nhớ mắt Thế cửa Người áo xanh hỏi Người cho rằng ta tự thổi phòng với ta chẳng Lý Tầm Hoan điểm đẳng Có chi Ta thích thú về lai lịch của các hạ đâu Người áo xanh nhìn Lý Tầm Hoan bằng một tia mắt nhỏ hoắt như mũi kiến Thế người thích thú vì cái gì? Kim tiên giác chăng? Lý Tầm Hoan không trả lời. Bàn tay cứ mân mê con dao nhỏ. Tia mắt của người áo xanh cũng rời xuống con dao đó. Người ta đồn rằng, người có biệt tài Một đao vung ra, chẳng thể sai chạy. Được. Lời đồn đại đó chẳng biết công hòa không Lý Tầm Hoan đáp một cách tự nhiên. Ừ. Trước kia... Thì cũng có nhiều người hoài nghi câu nói đó Người áo xanh hỏi bạn Thế còn bây giờ? Ánh mắt Lý Tầm Hoan chợt rào rào Bây giờ Thì số người ấy đã chết cả Lặng thêm một lúc Người áo xanh trượt bật cười Giọng cười của hắn thật là thỉ lặng Hắn cười nghe như có cái gì vương vướng trong cổ họng Hắn cười thật lớn Mà gương mặt thì y như gương mặt chết Hắn nói Thật tình mà nói ta quả có ý muốn thử xem Lý tầm hoan cười tôi khuyên các hả không nên muốn thế người áo xanh ngưng cười trước mắt nhìn lý tầm hoan và vụt hỏi Kim thì giác có phải đang ở trong cái thầy nằm nơi chàoo kia không Lý tầm hoan gật đầu người áo xanh cũng bật cười, <cười> ta thật không phải sợ gì người nhưng trong đời ta ta không thích đánh cuộc mà cũng chẳng thích mạo hiểm Lý tầm Hoan nói Đó là thói quen rất tốt Nếu cố gắng giữ vững thói quen ấy Thì sẽ giữ vững mạng sống Người áo xanh chất mắt Nhưng ta có cách làm cho người Sẽ nhiều kịp gì dắt lại cho ta Lý tầm Hoan mỉm cười Thế à Người áo xanh nói Người biên biết Thanh ma thủ là vật mà y khóc Đã chọn lọc tinh túy của đất hết tầm độc làm ra Rồi còn phải chui rèn Rút bảy năm trường với hoàn tất Có thể nói nó là một trong những bình khí tối độc trong võ lực Lý Tẩm Hoan nói Bá hiệu sinh viết tập Bình khí phổ Đã liệt thành mà thủ Vào hàng thứ 9 Kẻ cũng là quá Người áo xanh hắt hắt mặt Thế thì nếu ta đem thành mà thủ Để đổi lấy kim thị giác Thì ngươi có bằng lòng không trầm ngâm một lúc Lý Tẩm Hoan ngó vào ngọn đao trên tay mình Và nói chậm chậm Ngọn tiểu đao ngay Là một thứ thép thưởng bất cứ thợ dẹn nào trong vòng đôi 3 giờ có thể làm thành được nhưng trong quyền phẩm binh vũ khí trong thiên hạ Bbá hiệu sinh đã biết khi nào hỏi lý luyện vào hàng thứ bạn người áo xanh thật ra cứ theo người nói thì bin khí không quan hệ chủ yếu là phải xem bình khí của ai lấy tầm hoan mỉm cười Các hạ quả là người thông minh hết Người áo xanh hỏi tiếp Vì thế nên người không bằng lòng đổ sao Lý tầm Hoan nói Nếu tôi muốn vật đó Thì bây giờ nó đâu lại có trong tay các hạ Suy nghĩ một lúc lâu Người áo xanh bẻ móc trong lưng ra Một chiếc hộp dài đen nhánh Và mở hộp ấy ra Lập tức ánh thép dạng người Kiếm khí toát ra lạnh ngắt Chiếc hộp đen đựng một thanh đoạn kiếm sáng người Người áo xanh nói Kiếm báo tặng anh hùng anh ngư trưởng kiếm vốn là vật truyền đời có một có lẽ rất xứng đáng ở trong tay các hạ. Lý Tầm Hoan chết mắt. Các hạ là đệ tử của Tang Long lão nhân ở Tang kiếm Sơn trang sao? Người áo xanh lắc đầu. Không phải. Lý Tầm Hoan cau mặt. Thôi thủy thanh đoản kia mấy các hạ từ đâu mà có? Người xanh nói, lão long đã chết rồi. Đây là do con lão là Du Long sinh tặng cho tôi. Lý Tầm Hoan nói nuôi trường kiếm vốn là món binh khí thời thượng cổ Nó là một trong số báu vật thứ nhất trong võ lâm Tàng kiếm Sơn Trang có nó mà nổi danh Nếu không có sự sinh tử chi giao giữa tàng long lão nhân với các trường mồn phái thiếu lâm võ đường, cuồn luân thì kiếm này đã bị người ngoài đoạn mất Tuy nhiên Tàng kiếm Sơn Trang cũng đã bị thanh kiếm này mà đã nhiều lần đẫm máu. Thế thì tại sao dù thiếu trang chủ lại đem vật gia chuyện này mà giao cho người khác được?" Người áo xanh cười nhạt. "Đừng nói chỉ thanh kiếm này mà cho dù tôi cần đến chiếc đầu của hắn, hắn cũng phải dâng. Khách hạ có tìm thế hay không?" Suy nghĩ một chút, Lý Tầm Hoan nói. "Giá trị thanh kiếm này cao hơn kim giác nhiều lắm. Tại sao khách hạ Lại lấy tiền mà bậc quý. Người áo xanh cười. Tôi vốn có cái tật. Vật gì khó trên tay. Thì lại muốn cho kỳ được. Lý Tầm Hoan cũng cười. Thật là tình cờ. Tôi cũng có tính như thế đấy. Người áo xanh nói tiếp. Nghĩa là các hạ không bằng lòng. Lý Tầm Hoan gật đầu. Phải đấy. Không bằng lòng. Hơi giận. Người áo xanh hỏi vặn lại. Nhưng... Tại làm sao các hạ nhất định phải có được Kim Ti giác chứ?" Lý nói: "Đó là chuyện của riêng tôi, không can hệ gì đến các hạ." Người áo xanh ngửa mặt lên cười ha hả. <cười> Từ lâu nghe Lý Tầm Hoan là kẻ đạm bạc không màng danh lợi, coi phú quý như phù vân. 25 trước đây đã xem cùng dành như phấn thổ, 10 năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích mai danh, tách mình ra biên ải.